Như vậy là mình còn một buổi chiều và hôm nay về là chiều mai nữa. Cho nên thầy sẽ sẽ cố gắng là nói cho nó hết được hết được những gì cần nói. Còn sau đó thì ở đây cũng có một số Phật tử đã từng vào trong trang web để nghe thầy nói rồi thì có thể có thể là những cái buổi nói chuyện của mình ở đây đấy cũng sẽ tuần từ được đưa lên trên trang web cho nên các sẽ vào trang web để nghe lại và thực ra đó là những cái điều mà thầy trình bày ở đây thì thầy cũng đã trình bày ở trong cái trang web tức là trình bày trong các cái pháp thoại mà có đăng trong trang web hết rồi thì cái cái cái chính yếu đó tức là mình thông suốt được cái nguyên lý. Khi thông suốt được cái nguyên lý rồi thì mình có thể là à tự mình vận dụng tự mình sống trong cái cái đời sống bình thường hàng ngày thôi. Thật ra không cần thêm bớt gì cả. Chỉ cần cái đời sống bình thường hàng ngày của mình thôi. Đó. Giả sử như họ là một người không tin tôn giáo nào cả. Hoặc là họ là những người tôn giáo khác thì nếu mà họ thấy ra cái nguyên lý đó sống đúng cái nguyên lý đó thì vẫn được. Bởi vì bản thân Đức Phật thì ngài ngài không học ai cả, ngài từ giác ngộ, cho nên ngài ngài không có học ai hết. cho nên mới nói là cái bài kinh Amutasa Pagavato đó mà dịch ra tiếng Việt Nam ấy, thì nói là có đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài từ ngộ không thể chỉ dạy cái thật ra cái sự giác ngộ của mình đó là là do tự mình chiêm nghiệm thôi nhưng mà tại mình không biết cái cách chiêm nghiệm học hỏi không biết cái cách mà nhìn ra được cái chân lý ở nơi mình đức Phật ngài cũng nói ngài không phải là cái người một cái bậc cái cái đấng giáo chủ gì cả ngài chỉ là cái người biết đường là ngài chỉ đường thôi ví dụ bây giờ mình lạc đường rồi mình nói giờ muốn đến đó thì làm sao thì có người người ta biết đường người, người ta chỉ đường thôi còn còn bản thân mình phải trừ đi. Tức là Chị cho thấy ra cái nguyên lý, còn bản thân mình là là, là mình trừ đi. Và như ngày hôm qua đó thì thầy nói là thực ra mỗi người đó mỗi mỗi người chính là bài học giác ngộ của chính mình. Và cái cuộc đời đó cái cuộc đời đó là cái tấm gương. Cuộc đời là một cái tấm gương vàng hoa cái kính vàng hoa mà mình có thể nhìn à, tất cả mọi cái tình huống trong cuộc đời mà nó xảy ra đó chính là những cái cái kính để mình mình xoay lại chính mình cho nên cuộc đời này cho không cũng cần phải ở đâu hết á chính cuộc đời này mới là có giá trị cao nhất trong cái bài học giác ngộ nếu mà mình có thể mình thông thông suốt được cái tình huống của mình mình có thể thông suốt được bản thân mình và mình có thể thấy được bản chất của cuộc sống trong đó có những người khác thì mình sẽ sống là ung dung tự tại không có cuộc đời này đấy tức là không có cái tấm những cái tấm gương những cái uh, sự kiện mà đến với mình trong cuộc sống đó. mà đến với mình thì không phải là từ tự nhiên muốn đến mà thực ra đó là duyên nghiệp cái duyên nghiệp đưa đẩy đến như vậy để mọi người học ra bài học như vậy, mình cực mình mình đau khổ về một chuyện này, mình lại thấy người kia không đau khổ về chuyện đó, thỉnh mình nói họ hạnh phúc. Thực ra họ đau khổ chuyện khác, tại vì họ học trong cái bài học của họ, họ có bài học riêng của họ, họ đau khổ có cái đau khổ riêng của họ, còn mình á thì mình có bài học này mình có đau khổ riêng của mình. Thí dụ giờ mình nghèo mình cho là đau khổ, thì mình cứ nghĩ rằng mình người giàu là hạnh phúc. Thực ra người giàu họ có cái đau khổ của họ. Người sống độc thân có cái đau khổ của độc thân, người lấy vợ thì có cái đau khổ của lấy vợ, nó là vậy thôi. Tức tất cả một người đó đều phải có gặp những cái đau khổ trong chính cuộc đời của mình. Còn tất cả những cái bên ngoài đó là những cái kính bàn hoa thôi chứ đừng có đừng có đổ cho nó. À, đừng có đổ cho là tại cái cái kính này mà tôi thấy mặt tôi xấu. là <cười> do cái kính đó mà mặt mình xấu, mà tại mặt mình xấu. <cười> như vậy á thì tất cả những cái tình huống mà miền Bắc gặp trong đời sống đó đều là đều là những bài học giác ngộ hết bất kỳ làm cái gì cũng thiền ấy ta có câu chuyện như thế này là có một cái người ăn trộm đến gặp một vị thiền sư nói bây giờ làm sao mà con có thể là là, là giác ngộ được <cười> Thì thiền sư nói là Bây giờ con Làm cái gì đó Thì con là chứng nhân của chính mình Chỉ cần làm chứng cho chính mình đó Là được rồi Mình chỉ cần làm chứng nhân cho chính mình Tức là mình cứ làm chứng Làm chứng nghĩa là sao Nghĩa là cái người đó chứng kiến thật sự mọi hành động của mình Người đó chỉ cần Chỉ cần là chứng kiến thôi Không cần can thiệp vào thì vẫn chứng kiến thôi, là độ rồi. Thì cái người đó mới là người đó vì người, người đó người đó bị ăn trộm trên người đó tiếp tục bị ăn trộm. Thì khi bị ăn trộm á thì bắt đầu chứng kiến cái việc mình làm. Ví dụ như là tìm cách mở khóa hoặc là khoét lỗ khoét rồi gì đó. Thì tự nhiên mình thấy thấy thấy tất cả mọi cái hoạt động của mình. Thì đến đến cái lúc ông ông làm một cái từ những cũng khương lại, tại vì á, tại vì như thế này, hôm trước thầy có nói đó, khi mình hành động á, là thường mình bị một lực thúc đẩy và bị kéo đi, phải không? cho nên mình cứ làm thực ra là mình làm, mình là một cung rối mình là một cung rối cho tư tưởng của chính mình, phải, phải không? mình là cung rối cho tư tưởng của chính mình, tức là chính tư tưởng của mình, đây mình đi làm công việc gì đó rồi cái mục đích mà mình đưa, mình đưa đề ra đó nó lôi mình tới đó. Thế là mình cứ bị đẩy và và kéo đi. Thì thì giống y như con rối, con rối là chỉ có đẩy và kéo thôi, <cười> tức là người ta người ta ngồi đó người ta cứ người ta làm như vậy thì đẩy ngoài đó là cũng đưa tay dụ chị gì đó, Đại khái cái thì thực ra con người mình lại là, là một con rối. Mình kỳ lạ là, là thế này. Chính bản thân mình á là đạt đầy đủ chân lý nhưng mà lại là bị trở thành con rối của tư tưởng và khi tư tưởng đấy đi để đạt tới một mục đích mà mục đích nó chưa tới chưa có thì là luôn luôn là ở trong ảo tưởng vì vậy cho nên không thực sự thấy ra chính mình không thực sự thấy ra chính mình mà mình bị bị bị đẩy đi thế thì bây giờ nếu một người mà thực sự là làm tướng nhân cho tất cả mọi cái hành động của mình á, thực sự á, thực sự là làm chứng nhân tức là trợ về, không không bị ai đẩy, mà cũng không bị ai lôi kéo gì cả, mà thực sự là làm chứng nhân cho chỉ trước chính mình, tức là mình làm gì đó, thì mình thấy rõ mình đang làm điều đó, thì thì dần dần á, là ông ông khừng lại ông không thể làm được nữa, bởi vì nó không có cái không có cái động lực để đẩy ông đi làm nữa, và cũng không có cái gì kéo ông đi nữa. Thì, thì ông thấy rằng ngay khi mình thấy ra chính cái hành động của mình á thì lúc đó đã tự do rồi. Bởi vì ông ông ông đau khổ bởi vì ông đi ăn trộm nhưng mà ông rất đau khổ, đầy sợ hại, đầy lo lắng và có đôi lúc cũng có ân hận, có đôi lúc cũng có bị lương tâm cắn rất là đụng thứ. Cho nên là một cuộc sống hoàn toàn bất an. Thì ông thiền sư ông Ông không nói gì cả, ông nói là cứ làm kiếm nhân cho chính mình thôi. Thì anh ta đi làm, đi, đi ăn trộm đó, thì khi đưa tay ra lấy cái gì đó chẳng hạn, thì tự nhiên nó khừng lại. Bởi vì lúc đó chỉ còn tròn vẹn cái việc làm đó thôi. Cháu không có cái động lực để làm gì, hay là để đi tới đâu. Thì lúc đó, chính cái lúc tròn vẹn đó đó, thì anh thoát ra khỏi được tất cả những lo âu, sợ hại, buồn phiền anh, anh thoát ra khỏi hết. Thì anh mới về, anh mới cảm ơn vị Thiền Sư à, Và anh ta nói rằng là Con đã từng hỏi rất nhiều Nhà hiền tiếc Các vị lãnh đạo tinh thần Thì con đã từng hỏi thì ai cũng nói được Bây giờ con muốn Giải thoát đó Thì con phải bỏ âm trộm Người nào cũng nói vậy chứ. Con phải bỏ âm trộm Thì khi đó con mới giải thoát được Thì vị Thiền Sư này lại không nói gì cả Con làm gì thì cứ làm Còn chỉ cần làm chứng nhân cho chính mình thôi. Mình đó thì suốt ngày là tự khen mình hoặc là tự lên án mình. Làm được việc gì tốt đó, thì tự cho mình là đúng rồi. Làm một việc gì xấu đó, thì cứ ngồi mà chê bai mình. Chứ không bao giờ là là làm chứng nhân cho chính mình cả. Khi tối thứ sáu đó là thầy đã có giới thiệu một cái điều đơn giản. Để mình có thể là trở về làm chứng nhân cho chính mình đó lạt trong mọi sinh hoạt chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên chẳng cần phải cố gắng gì nhiều, tức là độ thần trọng chú tâm quan sát để làm một việc đó thôi. Tắm hoa thì thần trọng chú tâm quan sát để tắm hoa một cách bình thường thôi. Gọi mãi càng càng tự nhiên thoải mái càng tốt. Uống nước, nấu ăn làm tất cả mọi việc đều trong một cái thư sự thư thái thoải mái, tự nhiên Nhưng mà luôn là Thần trọng chú tâm quan sát Để mình tròn vẹn với chính cái việc làm đó Khi mà nói là chứng nhân ch ch Chính mình á Thì thực ra á Không phải thần trọng chú tâm quan sát là mình Mình quan sát lại mình Cũng phải là quan sát lại mình mà, mà mình trở về với chính mình Để thấy ra hành động của chính mình Hai cái đó khác nhau nghe Hai cái đó phát nhau phải lưu ý cái đó cho tôi được đi nó trặc chút xíu đó là nó nó trặc liền á. Tức là không phải là mình ngồi mình quan sát lại mình, bởi vì quan sát lại mình nó thì thế nào cũng sinh ra là phiết ác. Mình đúng mình sai, mình xấu mình tốt đủ thứ hết trơn không phải, không cần phê phán. Chỉ thấy thôi. Chỉ thấy, chỉ thấy và cũng không không giữ nó lại mà cũng không xua đuổi nó đi. Chỉ thấy nó đang như thế nào thôi. À, mà cái thấy đó nó thì là thấy từ bên trong chứ không phải là có một người bên ngoài nhìn nhìn thấy đó. Cho nên đó là khi một cái người mà mà cái thấy mà tròn vẹn á thì trong thiền và vipassana nói là cái người đó bắt đầu là đầu tiên là cái người đó thấy ra được danh sắc. Danh sắc là sao? Danh sắc tức là ví dụ như cái đưa tay là sắc. Và trong đó nó tự nhiên có một cái biết đưa tay hay là khi đưa tay mà cầm cái này á, thì cảm nhận được cái này liền như vậy á thì cái sắc vật cái, cái tâm á, cái, cái thân và cái tâm á, nó luôn luôn kết hợp với nhau và chỉ có chỉ nó tự làm thôi chứ không ai sang vô đó cả trừ khi mình có một bạn ngạ trừ khi mình có một cái dừng lên một cái bạn ngạ ảo tượng rồi mới là đứng mà điều khiển tức là mình trở thành một cái người điều khiển cung đối mình mình xem mình xem cái cái cái cái thân tâm này là cung đối để mình điều khiển nó mà thực ra đó, nếu mình không điều khiển đó, thì thân, thân tâm nó từ thấy ra được mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất vì vậy cho nên là mình chỉ cần trở về thực tại thực tại là gì thực tại tức là cái thân tâm và cận hiện đây ở đây đây chính là thực tại cái thực tại đó, đó nó không không giới hạn là ở đâu cả. thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, có một chiếc máy bay đi ngang qua ở đến xa mình vẫn thấy hoặc là mình ngồi đây mình vẫn thấy các cái đám mây. thì tất cả cái gì mà nó nằm trong cái phạm vi của mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, thân xúc và tâm biết thì đó là thực tại. thì nó có hai cái, một là tư kiến Ma hay là kiến thức, hai cái đó khác nhau. Vừa rồi thầy có trả lời một câu hỏi là người ta hỏi tri kiến lập tri tức vô biên bộ Có nghĩa là gì? Thì thầy trả lời như thế này. Tri kiến tức là trải nghiệm thực của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Qua trực giác. Tức là bây giờ mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và tâm biết trực tiếp thì cái đó là là tri giác. Tri giác là hoàn toàn trung thực. Hay nói một cách khác là khi chỉ có tri giác thôi á, khi tri, chỉ có tri giác thôi, tri giác nó không bị ô nhiễm gì cả, tri giác thanh tịnh thì không hề có đau khổ. Nhưng mà đau khổ là nó phát xuất ra sau này này, tức là mình tạo thành khái niệm À, rồi cái cái khái niệm đó đó hình thành tư tưởng tư tưởng là gì tư tưởng tức là ghép nối những khái niệm lại với nhau à, ví dụ như mình nói là cây hoa màu vàng đẹp hơn cái hoa màu xanh tức là tư tưởng thực ra nó là nó cái nào vẫn có cái giá trị riêng của nó nhưng mà mình đó, tư tưởng thì mình nói là hoa vàng mùa vàng đẹp bông hoa mùa xuân thì á hoa này, hoa là một khái niệm này, mùa vàng là khái niệm này, mùa xuân là khái niệm này, đẹp là khái niệm này. Tức là mình chỉ ghép những khái niệm lại chứ còn mình không thấy trực tiếp nó như nó là. Ghép những cái cái khái niệm nó lại, khái niệm vàng, khái niệm xuân, khái niệm đẹp, khái niệm xấu, khái niệm thích, không thích từ từ những khái niệm đó. Mình suy nghĩ trên khái niệm đó. À Cho nên khi mà đã hình thành khái niệm đó thì đó là vô minh bộ Tại vì từ cái chỗ đó, đó mà sinh ra là ngũ uộng Sinh ra thật nhị nhân duyên. Nếu ai ai học Phật Pháp mà biết ngũ uộng thật nhị nhân duyên, Ngũ uộng là đơn giản thế này thôi Sắc thọ tượng hành thức Sắc thọ tượng hành thức là sao Ví dụ như thế này Mắt Chưa chưa có nhìn thấy nè Tức là mắt Và cái hoa là sắc thì Trong cái, đất, cái cái mắt và cái hoa đó Có sự tiếp xúc Có sự tiếp xúc với nhau Thì sinh ra thọ Tức là từ sắc qua thọ Thọ tức là sao? Tức là Mình nhìn cái hoa mình thấy cung mắt Mình thấy dễ chịu Hoặc là mình thấy khó chịu Tức là thọ Dễ chịu tức là khi mình cho là đẹp đó. dễ Khó chịu là khi mình cho là xấu Hoặc là cái Cái hình sắc đó nó chói chang đối với con mắt mình. Nó làm cho mình khó chịu, hoặc là cái sự dịu dàng của nó làm cho con mắt mình dễ chịu càng ăn vậy. Thì thì cái khó chịu dễ chịu đó chính là cái cảm thọ khổ và lạc. Tức là cái cảm giác. Và cũng có khi là mình nhìn mình thấy bình thường, tức là cũng khổ cũng lạc gì cả. Cho nên á là khi mắt mình tiếp xúc với sắc ấy, thì có cái cảm thọ khổ hoặc là lạc hoặc là không khổ không lạc. cái câu thứ thứ ba là tượng, tượng tức là bắt đầu mình mê là đánh giá cho rằng là cái hoa này to hơn cái hoa kia, hoa này màu này hoa kia màu kia, thì cái đó là khi mà mình đang học thần khi khi khái niệm về cái những cái hoa này đó, thì lúc đó là tượng. và khi mình tượng rồi á, từ những cái tượng đó đó, cái tượng á, nó mới sinh ra tư, cho nên mình gọi là tư tượng từ cái tượng với những khái niệm thì nó còn thêm tư thành nó là tư tưởng thì tư tưởng lúc đó mình mới nói là cái hoa này đẹp cái hoa này xấu đó. tức là mình cái lúc lúc mà mình cho là cái hoa này đẹp hoa này xấu và tôi thích cái hoa này tôi không thích cái hoa kia thì đó là hành tức là sắc thọ tượng hành đó. và nếu như mình không thích tức là lúc đó là thức là sân thọ tượng hình thức thì thức đó là thức là tâm sân còn nếu như mình mình thích mình thích thì lúc đó là thức là tâm tham ví dụ như vậy hoặc là mình nhìn thấy mình cũng chẳng cũng nó đâu là là mình chẳng quan tâm thì không quan tâm đó, đó nó có hai cái không quan tâm một cái không quan tâm là bởi vì tâm mình rất trong sáng không hề bị ảnh hưởng tới cái này thì cái đó là khác cái đó là trí tuệ còn một cái không quan tâm nghĩa là cái tâm mình đó, lúc đó nó bị dính mắc vào cái gì đó ví dụ mình đang buồn tưởng gì đó mình đang gì gì đó lúc đó đó cho nên không quan tâm à, thì không khi quan tâm đó là tâm si thì như vậy đó, trong cái hành đó là khi cái hành đó là mang tính tham tính sân tính si gì đó thì cái thức chính là tham sân si và cái thức tham sân si đó đó nó mới là tạo thành cái tập khí để đưa vào trong vô thức đưa vào trong tiềm thức, đưa, đưa vào pháp văng ga theo theo cái apitama hay là đưa, đưa vào cái a uh, gia thức thì tất cả những cái này đó bây giờ này bây giờ không nhìn cái này nữa mình nhắm mắt vẫn có thể tưởng ra được cái hoa màu vàng hoa màu màu tím, thì, thì tức tức là cái đó đó là cái hình ảnh này được, được sao lưu vào ở trong tâm mình rồi cái hình bên bên ngoài đó Thì khi mình mình mình tiếp xúc với tất cả cái chung quanh á Thì nếu mình chỉ thấy Mình chỉ thấy rồi thôi Thì lúc nào mình cũng sẽ thấy rất là mới mẻ Phải phải không? Nếu mình chỉ thấy rồi, rồi thôi Thì lúc nào cũng mới mẻ Kể cả một cái người Mà trước đây mình rất là giận Nhưng mà giận lúc đó rồi thôi Thì sau này mình nhìn lại vẫn mới mẻ còn thường thường mình lại không phải vậy. tại sao gọi là ngũ uốn? uốn tức là nắm cái điều này này, nó sẽ là đoạn khi khi sắc sở tưởng thành thức, nó đã hình thành một cái một cái cái, cái quá trình kinh nghiệm này rồi. điều ấy kinh nghiệm đó nó trở thành cái tập khí và nó đưa vào ở trong trong trong vô thức của mình. bây giờ đó khi mình nhìn người lại đó lại đó thì không phải là nhìn người đó nữa. Thực ra là mình nhìn bằng cái hình ảnh mà mình đã ghi lại trong vô thức của quá khứ. Cho nên mình không nhìn cái gì mới cả. Mình chỉ nhìn tất cả mọi sự là đều chỉ nhìn qua cái cũ mà mình đã có thôi. Như vậy mình không bao giờ khám phá thêm được cái chuyện gì mới. À, giả sử giờ mình thích cái hoa này còn ghét cái hoa này. Thì bây giờ mình chỉ cần hẹn một lần nhìn vô cái là thích là ghét thôi thì cảm giác thì, thì thì thì phản ứng mà thích cái giác đó, đó nó bây giờ nó cứ trồi lên là nó cứ che đi đó. thực ra mình chưa hề là thực sự là mình, mình cảm nhận được cái hoa này hay là cái hoa này một cách hoàn toàn trung thực cho nên đấy mình nói là tri kiến lập tri tức vô minh bộ tức là nếu mình nhìn mắt thấy tai nghe mà như thực hoàn toàn như thực không bị dính mắc gì À, ưng vô sợ trù như sinh kỳ tâm <cười> tức là thấy thấy nghe gì tất cả mọi cái thì mình không bị dính mắt vào đó còn hệ mình dính mắt là khác liền Thí dụ như bây giờ mình mình gặp một cái trường mình bị dính mắt vào trường đó thì khi mình qua nhìn cái hoa đó, lúc đó mình cũng không thể nào nhìn cái hoa một cách trung thực nữa mà lúc đó đó cái trường đó nó vẫn cứ lạng vạng trong đầu làm cho mình không còn thấy cái trường gì thực sự là là mối bạn cả. Kệ các cái trường nó không phải là mình dâng cái hoa này, mình dâng một người khác. Nhưng bây giờ mình nhìn cái hoa là cục bì cái cơn dằn đó nó xoắn hết rồi. Cho nên không thể nào mình thấy được cái hoa một cách đẹp đẽ với mẹ như đó được. Vì vậy cho nên ấy chỉ có trở về lại với chính mình ngay tại đây và bây giờ. Mình đang sống và Chính cái đời sống này, chính tất cả mọi chuyện xảy ra này là chân lý Nếu như mình thấy đúng thì đó là chân lý Còn nếu mình thấy sai theo quan niệm của mình Thì mình chịu trách nhiệm về chính cái sai đó Tức là mình nhận lệnh hậu quả về cái sai đó Chứ không ai cả Chính mình sai, chính mình giận, chính mình buồn Thì là mình khổ Còn cái cạnh thì nó vẫn vậy bây giờ mình buồn nó mình ghét nó mình nói gì thì nói là nó vẫn vậy thôi nó không ảnh hưởng mà chỉ có mình là khổ thôi Đã. thường thường thực ra đó là mình chỉ làm một việc thôi vừa rồi có một người hỏi thầy trong tâm quyết nói là hồi xưa đó con uh, ít công việc đó, thì con uh, con thấy con có thể ngồi thiền và mỗi lần ngồi thiền con thấy là tâm nó rất là yên tĩnh bây giờ con công việc nhiều quá cho nên ta không có yên tĩnh nữa thầy chỉ cho con cách nào mà rèn luyện để cho được yên tĩnh thầy nói không có rèn luyện gì cả tại vì ấy, hồi xưa yên tĩnh á yên tĩnh nó chẳng có giá trị gì cả bởi vì hồi xưa yên tĩnh là chẳng qua là bởi vì là vì cái cái điều kiện thuận lợi thôi như vậy là cái yên tĩnh đó là yên tĩnh tự do điều kiện đem tới cho mình cho đó không phải là một sự yên tĩnh thật sự Còn cái yên tĩnh thật sự đó chính là cái tâm mình yên tĩnh, mà tâm mình yên tĩnh như Thầy nói đó, tức là không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, không bị cái gì bên ngoài chi phối mà mình mình phải hướng ra bên ngoài để tìm kiếm. Mà mình không biết quay lại để để mà thấy ra chính mình. Thì cái đó là nó chi phối, chi phối cho nên đó, mình mới không tròn vẹn được, mà tròn vẹn tức là yên tĩnh còn vàng chính là là yên tĩnh chứ không phải là mình cố gắng giữ cái tâm mình này cho yên tĩnh hoặc là cái tâm yên tĩnh do cái điều kiện bên ngoài yên tĩnh mà làm cho mình yên tĩnh thì cái yên tĩnh đó không không phải mình đang ở chỗ ồn ào hay là mình đang làm bất kỳ công việc gì thì thực tế là mình cũng chỉ cái sự trải nghiệm của mình ấy cũng chỉ trải nghiệm tại đây và bây giờ thôi đúng không ví dụ như mình đang cầm cái vô lăng xe để mình mình mình lái xe, cái này chân này mình đập ga được gì đó, cái ngài vậy, đập thắng gì đó, thì cái, tất cả những cái đồng thái mà nó chỉ xảy ra trong hiện tại thôi, tức là mình chỉ có tròn về với cái việc cái cái đồng thái xảy ra trong hiện tại thôi. Cho bây giờ mình mình nếu mà chỉ nghĩ đến một cái gì đó trong quá khứ, hay nghĩ đến chuyện gì trong tương lai hoặc bị một cái gì bên ngoài mà chi phối đó, thì mình sẽ mất cái sự tròn về của cái việc lái xe được.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 Và hiện mình mất cái tròn vẹn của việc lái xe đó Thì cái hiệu năng của cái việc lái xe đó Nó sẽ không không được tốt đẹp Nó có thể gây tai nạn Hoặc là có thể gây buồn phiền Với lo lắng Tên thực tế mình nói là Lái xe dài, lái xe nhiều với là làm làm gì nhiều Tên thực tế cũng chỉ Trừng bỏ đó đó việc thôi Tất cả cái việc làm của mình Cũng chỉ tại đây và bây giờ mà thôi Người ta không, không thấy ra cái nguyên lý đó Ví dụ như thế này bây giờ mình có 10 việc mà người ta giao cho mình làm giả sử như vậy thì khi mình làm đó cũng chỉ làm một việc chứ không có cách nào làm 10 việc một lần được cả phải, phải không? Cho dù mình có làm 10 việc một lần á thì khi mình làm việc nào đó thì cũng chỉ làm việc đó trong cái thời gian tại đây và bây giờ đó thôi Tổng thể lùi lại quá khứ hay tương lai hay là hay là hay là vừa làm cái này mà vừa nghĩ cái kia. Thế mà vừa làm cái này mà vừa nghĩ cái kia là làm bị bị phân tán, bị mất tập trung. vì vậy cho nên mình không tròn vẹn với mình. Việc kia mình cũng không xong, mà việc này cũng không xong. Còn bây giờ nếu 10 việc thì bây giờ tùy theo khả năng của mình thôi. Mình cứ làm hết mình tròn vẹn với cái việc này. Đó. làm tròn vẹn hết mình là trọng. Rồi khi xong việc này á, mình sẽ làm cái việc kia. Và nếu như mình cứ tròn vẹn với từng việc á, thì mình sẽ giải quyết cả 10 việc một cách dễ dàng. Việc nào thì cứ làm việc đó chứ đâu mình đâu có làm hai ba việc một lần đâu mà mình sợ. Hai ba việc nhưng mà thực ra việc nào mình vẫn làm việc đó. Vì vậy cho nên là đơn giản là Mình chỉ cần là mình đang làm cái gì Thì mình cứ trợ về tròn về trong sáng với nó Bằng cách là mình thẳng trọng trú tâm quan sát Thì ở đây đó, Thầy có nói tới hai điều rồi Có hai điều rồi Tức là một là thẳng trọng trú tâm quan sát Hai là trợ về tròn về trong sáng của mình Thì ở đây đó, bây giờ Thầy nói thêm hai cái này một chút xíu nữa để Thầy nói qua, qua cái thứ ba và ngày mai thầy sẽ nói cái thứ tư thứ nhất là khi mình hữu sự tức là khi mình có một cái công việc gì đó để mình làm dạ sử như phải lái xe phải nấu ăn phải giặt đồ phải sắp xếp sách vở lại phải lau bàn ghế phải hay là đơn giản là đi lấy nước uống đơn giản là vậy đó tức là khi có cái nhân duyên phải làm một việc gì thì thần đồng chú tâm quan sát ở trong đó. Ta được. À, đó là cái bước thứ nhất. Khi cái bước thứ nhất này mà nó việc gì mình cũng thần đồng chú tâm quan sát đó, thì cái đồ mà tự về tròn vẹn với chính mình càng càng cao hơn. Lúc đó cái khi thần đồng chú tâm quan sát nó trở tự thành tự nhiên. Làm việc gì cũng thần đồng, ví dụ như đi lên cầu thang hay là đóng cửa hay mở cửa À, hay là tắt đèn. À, hay làm bất kỳ cái gì đó thì tự nhiên mình cũng thần trọng vô tâm quan sát hết đó. Thì thì cái cái đồ mà mà trợ về tròn về trong sáng với thực tại với chính mình á là nó sẽ trở nên rất là cao. Nhưng mà thường là ai cũng nói với thầy là cái này nó khó bởi vì á ví dụ trong một ngày đôi lúc là lâu lâu mình nhớ mới là trợ về tròn về còn không nó vẫn cứ bị sao lãng. Thì đúng, cái điều đó là đúng à, Thì á, bây giờ thế này Tất nhiên là mình phải chấp nhận một cái điều Là mình có khi Sẵn trồng chú tâm quan sát Có khi bị Không sẵn trồng chú tâm quan sát được là, Mà mà nguyên nhân vẫn là bởi vì do Quá khứ, tương lai hay là cái bên ngoài chi phối phải không? Chỉ có chừng đó thôi cái Khi mà mình bị cái quá khứ, tương lai Bên ngoài chi phối đó thì mình thấy ra được rằng là những cái đó không phải là cái thực. Ví dụ như mình đang lái xe thì cái thực là lái xe. Chứ không phải là quá khứ, tương lai hay là một cái chuyện gì đó bên ngoài mà mình mình nhớ tới hay là mình mình mình tú tâm. À, ví dụ mình đang lái xe thì, thì chiếc máy bay bay ngang qua mình vẫn biết có chiếc máy bay bay ngang qua nhưng mình đừng có, đừng có quan tâm đến cái chiếc chiếc máy bay bay ngang qua hay là quá để đến nội mình có thể lạc tay lái nhưng mà khi một cái người khi một cái người mà đã thần đồng chú tâm quan sát trở thành là là nhu nhuyễn thì mình vẫn có thể ví dụ như bây giờ các vị ha bây giờ các vị thử thử đi vẫn nghe thầy nói mà vẫn biết mình đang ngồi như trước đây đó thầy nói là bây giờ cứ cứ hoàn toàn là chỉ bị thu hút vào cái mà thầy nói thôi mà không biết mình thân thương nó như vậy tức là mình vẫn quên mình nhưng bây giờ mình vẫn tròn vẹn nghe mà mình vẫn biết mình cái này ấy, là thầy có một cái, cái lần mà thầy thải nghiệm một cái chuyện là thế này thầy đi dự một cái buổi à, à, tổng kết cuối năm của viện y học dân tộc thì ông bác sĩ chuyên thiền ông ông mời thầy đến để tham dự Trong cái buổi tham dự đó là thì có báo cáo những cái thành quả này kia và thiết thoảng là có một có một cái mê tiếp mục âm nhạc để trangแก uh, để cho nó khỏi uh, mệt mỏi. À, thì là có một cái anh thổi sáo, ra thổi sáo biểu diễn của sáo. Mà thầy từ hồi nhỏ là thầy thầy là thích thổi sáo. <cười> thì khi khi thấy anh này anh biểu diễn quá hay thì mình bị thu hút vào cái cái bị thu hút vào đó đó làm cho mình đó là quên mất mình luôn mà cái đó trong đời sống là mình rất dễ bị bị, bị cái đó vào rất mình dễ bị quên mình đi sau đó đó thì thầy thực tỉnh là. thực tỉnh là. thì lúc đó mình vẫn biết mình và tiếng nhạc vẫn tiếp tục tức là cái cái cái cái ăn thổi sáo đó anh vẫn tiếp tục. Nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ là mình vẫn nghe mà mình vẫn biết mình đang đang ngồi đây. Chẳng quên mình nữa À cho nên nếu như mình á mà cái đồ mà thần trọng chú tâm quan sát trong mọi việc mà nhung nhuyễn rồi đó thì mình có thể làm những cái việc bên ngoài nữa, mình có thể là vẫn thấy vẫn nghe bên ngoài mà vẫn không đánh mất mình. Tức là cái đồ tròn vẹn nó càng lớn ra. Không phải là tròn vẹn chỉ ở đây mình thôi. Mà cái cái đồ tròn vẹn nó có thể là bao trùm cả những cái việc bên ngoài nữa. À, cái đồ tròn vẹn nó có thể bao trùm cả bên ngoài. À, nhưng mình nhớ rằng là. Mình đừng để cho một cái gì ở bên ngoài. Hay là quá khứ hay tương lai. đó, Mà nó thu hút mình một cách hoàn toàn đến nỗi mình quên mình đi. Thì á nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát trong mọi hoạt động sinh hoạt của mình hàng ngày. Lúc đầu ít thôi. À, mới đừng đừng vội vàng lắm, đừng có cố gắng quá, cứ để tự nhiên thôi. À rồi á, cái cái cái cái, cái lúc đầu á nó vẫn cái cái thần trọng chú tâm quan sát nó vẫn chưa tự nhiên. Nhưng mà dần dần nó tự nhiên lại. À, nó càng tự nhiên nó càng tốt. Thì á dần dần cái cái đồ mà tròn vàng với thực tại á, nó càng cao hơn, càng nhiều hơn nhiều hơn không phải là mình phát triển nó ra nhiều hơn mà tại vì á là nó không còn bị giới hạn bởi những cái cái tối buộc, không bị quá khứ ngăn trở, không bị tương lai ngăn trở hay là không bị, không bị những cái bên ngoài ngăn trở. Chẳng phải là mình phát triển nó ra càng ngày càng to ra, nó cũng không, không phải vậy. Bởi vì bản thân bản thân nó đó nó là đã hoàn hảo từ đầu rồi. Thực ra cái tính chất mà thần trồng chú tâm quan sát đó đó nó đã hoàn hảo từ đầu rồi nếu mà tại vì mình bị chi phối mà mà nó không thực hiện được hết cái chức năng của nó thôi yeah. cho nên á bây giờ đó, khi mình thành trọng chú tâm quan sát thì một mặt á là cái cái cái sự trở về tròn vẹn một mặt á là nó rơi dần những cái cái quá khứ tương lai và những cái bên ngoài thì thì cái đồ cái đồ mặt trở về tròn vẹn nó nó sẽ là, là nâng cao lên đại khái là như vậy thì à, lúc đó đó chỉ còn một một đồng thái thôi đó là khi nào mà cái tâm của mình bị quá khứ tương lai hay bên ngoài mà nó lôi lôi cuốn đó, thì chỉ cần trở về tròn vẹo trong sáng lại với thực tại cái trở về tròn vẹo trong sáng thực tại đó lúc đầu á thì thần trọng chú tâm quan sát nhưng bây giờ á chỉ cần là tự về tròn vẹo trong sáng mới thực tại là được rồi Bởi vì khi trở về thì từ đồng nó sẽ thần trọng chú tâm quan sát tôi có, có, có hiểu ý Thầy nói không? À, lúc đó mình không cần phải nói là tôi thần trọng chú tâm quan sát được nữa Một thời gian sau thì tự nhiên là mình thấy cái tâm mà nó bị quá khứ, bị tương lai, hay bị bị bên ngoài mà chi phối Thì mình liền trở về trồng vẹn trong sáng của thực tại Thì chính cái trở về trồng vẹn trong sáng đó đó Mới đích thực là cái ý nghĩa của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn tức là trở về với thực tại, tức là trở về với cái thực. À, còn khi mình chạy theo cái ảo á thì cái đó là buông lung, phóng dật. Còn khi mình trở về với cái thực á thì đó là tinh tấn. Và khi mình tròn ràng với cái thực á tức là chánh niệm, còn mình bị à, cái, cái cái niệm của mình nó bị vướng ở bên ngoài đó thì lúc đó là thất niệm và khi mà cái niềm của mình nó vướng ở bên ngoài á, thì mình không còn biết cái thực tại nữa cho nên không là không tịnh giác cho nên tin tưởng chính niềm tịnh giác thực ra nó chỉ có miệu đơn giản thôi tuy nhiên nó không làm gì cả nó chỉ có trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là đủ thì mình thấy á, ở cái thần đồng chú tâm quan sát á, nó chỉ tập trung ở nơi cái chỗ mà Trong cái việc mà mình đáng là thôi Nhưng mà dần dần á khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng về thực tại thì có cái cái tâm vóc của nó đó, đó nó sẽ rồng ra tâm vóc nó sẽ cái, cái tấm cái tâm tâm nó sẽ rồng ra tức là mở rộng cái tâm ra mở rộng là bởi vì sao bởi vì bởi vì những cái quá khứ cái tương lai và cái bên ngoài nó không còn ngăn ngăn cỡ nữa thì cái cái tâm nhìn của nó đó, đó nó sẽ mở rộng ra nghĩa là cái tâm của mình á cái tâm mà mà vốn là trong sáng đó, đó nó càng mỡ rộng ra cho nên đó, nó có thể là thấy cả bên trong thấy cả bên ngoài mà vẫn còn vẹn tức là cái tròn vẹn đó nó bây giờ nó không phải tròn vẹn chỉ ở nơi cái bước đi của mình thôi mà tròn vẹn với cả thân cả thân mình và cũng phải chỉ cả thân mình thôi mà tròn vẹn với cả mình với là bước chân trên đất mình với cận trung quanh à, Tại khái như vậy hoặc là thầy đang ngồi nói trường với mọi người thì cũng thế nào là mình chỉ có một mình thôi mà vừa nói là vừa biết mình mà vừa phải nói với người khác nữa thì cái sự tròn vẹn đó nó cũng còn là tròn vẹn ở bên trong nữa mà nó tròn vẹn cả cái cái cái cái thực tại này thì khi mà đã hai cái bước này đó mà mình mà mình làm được, nuông nhưỡng đó, thì nó sẽ bắt đầu chạm tới những cái đức tính của cái cái tâm mà mình gọi là cái thường hay nói là cái từ tánh thanh tịnh. Giảm phải một cái từ tánh thanh tịnh, mà cái này Đức Phật ngài gọi là cái pháp phassara citta đó là cái tâm cái tâm trong sáng. Cái tâm đó hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. thì lúc đầu á, thì mình chỉ là trở về thực tại thôi. Nhưng khi mình trở về thực tại mình bị trí chi, chi phối gì nữa cả. À, và mình mình trồng ngàn được với thực tại đó thì nó sẽ chạm phải cái từ tánh thanh tịnh của mọi người thì lúc đó cái lúc đó cái tâm nó sẽ từ chiếu nó sẽ từ sáng suốt à, cho nên bây giờ này họp ba cái từ với là sáng suốt định tịnh trong lành tức là mình chạm phải cái cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành mà cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành nó nó sẵn có nó tự tự động cái tâm tông sáng ở đây đừng có hiểu theo nghĩa là nó phải chói ra như thế nào đâu không phải vậy mà tông sáng ở đây đó, là nó nó hoàn toàn bật dứt những cái che lấp, tất cả những cái che lấp nó không còn không còn che lấp nữa, cho nên lúc đó cái tâm á là nó nhìn nghe hoàn toàn tự nhiên mà và và rất sáng suốt định tĩnh đâu lên. Và khi cái tâm mình là sáng suốt định tĩnh đâu lên á, thì đối tượng càng rộng nữa, đối tượng là tất cả, đối tượng không còn là là ở nơi cái cái mệt mình mình cái, cái hành động như thứ là mình cầm cái ly rồi mình đưa lên uống là mình chỉ thấy cái đó thôi không phải vậy nữa. À, nhưng mà khi mình cần cái ly cái ly để mình uống thì cái, cái thân đồng chú tâm quan sát nó cũng sẽ tự ứng ra lại. À, hay là khi mình bước chân trên một cái cái cái cái chỗ mà mình trượt một cái thì tự nhiên là mình sẽ cái thân đồng chú tâm quan sát nó sẽ tự đến để điều chỉnh lại cái bước tiến của mình. Và nó lúc đó nó tự động. và khi cái tâm của mình mình nó phóng ra bên ngoài vì cái gì phóng ra bên ngoài đấy là từ động nó nó trở về liền. đó cái cái bước thứ ba. thực ra ba cái bước này đó cũng là một thôi. nhưng mà cái cái cách thể hiện của những giai đoạn đó. cái giai đoạn đầu thì thần đồng chú tâm quan sát. giai đoạn sau thì nó là trở về tròn vẹn trong sáng. giai đoạn Cái mức độ mà cái tâm mình mở rộng mà nó trong sáng trở về cái trong sáng đó thì lúc đó nó sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lặng. Quy vì nhờ dùng sáng suốt định tĩnh trong lặng. Khi sáng suốt định tĩnh trong lặng nó có thể vẫn cứ nhìn hoa, vẫn có thể là nói chuyện, vẫn có thể ăn uống thấy ngon. Nhưng mà tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lặng. Bởi vì khi mà mình tu đôi lúc mình tu mình hơi chấp vào một cái tướng nào đó, cho nên mình cố gắng mình giữ cái tâm mình cho nó phải thế này phải thế kia, cái đó tự nhiên, có xa hết chưa? Nhưng mà tất cả những cái đó, đó, nó đều nằm trong một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì thì ba cái mức độ này á, mình sẽ ứng ra ba cái cái trường hợp, ba ba đây là ba mức độ của một của cái tâm thôi, đó là khi mình phải làm một việc gì đó mà cần chú tâm vào việc đó thì nó sẽ tự ứng cái thần trồng tu tâm quan sát. Phải không? Đúng không? Mà cái đó ai ăn có chứ không phải cái đó là thầy đưa ra, Mỗi người đều sẵn có rồi. Bây giờ tự tự ứng ra mà sử dụng cái thần trồng tu tâm quan sát đó. Lúc đầu thì nó có thể là nó hơi mất tự nhiên một chút, nhưng mà rồi sau đó, đến lúc nó tự nhiên lại rồi á thì mới biết rằng là cái thần trồng tu tâm quan sát này là bản chất của cái tâm. Chứ không phải là cố gắng của bạn ngã và khi khi mình thằng chồng chú tâm quan sát nào để một cái gì chi phối làm cho mình rơi vào quá khứ tương lai gì đó à, chẳng hạn như vậy Thí dụ như một mình mình mình thấy một cái người mà mình giận thì tự nhiên quá khứ nó hiện về à, rồi khi mà quá khứ hiện về thì tự nhiên mình sẽ lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao à, cho nên cái bên ngoài cái quá khứ cái tương lai lại xen vào chi phối mà như vậy làm lúc ngay lúc đó là mình đánh mất cái cái thực tại hiện tiền cho nên lúc đó đó là trở về tròn vẹn lại với cái thực tại thực tại đó là gì mình đang đi thì mình tròn vẹn lại cái đi mình đang làm cái gì đó thì mình trở về tròn vẹn với cái đó cái đó đấy đấy nhận vậy đó đó là kinh kinh nguyên mất thứ hai mặc hay là tình huống thứ hai còn tình huống thứ ba là giả sử như bây giờ À, mình ngồi uh, trên xe, tự ngồi trên xe điện để đi tới chỗ nào đó. thì bây giờ mình trao phó cho xe điện nó chạy tới đâu tới cho mình, <cười> mình đâu lo lắng chi cho mình? Sao? thì lúc đó đó, lúc đó tâm mình mình ngồi với một cái tâm là sáng suốt để tiến tâm lành là được rồi. có thể nhìn, cảm nhận xe đang chạy, hay là có thể thấy cảnh uh, bên ngoài uh, đi qua. À, hoặc là thấy quá hầm thì thấy nó tối lại. Thì cái tâm mình các qua tất cả những cái đó tâm mình vứt thẳng xuống định tâm lại là được. Bởi vì mình đâu có cần làm gì đâu. không? Nhưng mà lúc đó đó, thác nước cần phải tìm cái vị trí mình đem nước theo nằm đâu. <cười> thì lúc đó mình phải là thành đồng tụ tâm quang sáng lại để coi thử là cái cái bao mình nằm ở chỗ nào rồi cái, cái bình thủy nằm ở chỗ nào rồi khi mình mở ra thì xe đang chạy thì mình phải cần cận th mở ra làm sao Bỏ bộn miệng sao mà để cho nó khỏi văng nước lên thì phải thận trọng chú tâm quán khái, không? Đó. hoặc là mình đang đi về thấy cái cạnh gì đó cái tự nhiên mình quên mình quên bị bị cạnh đó nó nó chi phối mình nó quên mình mất thì mình trở về toàn bền trong sáng lại, khi mình đã trở về toàn bền trong sáng lại là được rồi mà lúc đó mình chỉ ngồi trên trên trên tàu điền thôi chứ chẳng có làm gì cả. Thì lúc đó chỉ cần là trở về với cái cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nếu mà mình làm được ba cái giai đoạn này thôi, chỉ ba cái này thôi á thì mình đã thấy rất là khoải mái trong đời sống rồi. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình tự do, không vướng tự tại, gặp chuyện gì thì mình cứ thần trong chú tâm quan sát mà làm vậy <cười> thôi. Đó còn uh, còn cái tâm mà nó có chảy đi đâu thì mình trở về toàn về trong sáng với thực tại còn nếu giả sử như bây giờ mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi chiều đó thì mấy thầy trò đi uh, đi bộ bước vào công viên đi đó, đâu đó thì cứ đi bộ chơi đi bộ vậy thôi à, thì thì khi đi bộ đó, đó thực ra khi qua đường thì thằng trọng chú tâm quan sáng à <cười> hoặc là khi mình đang đi mà mình lơ lên cái tâm mình mình quá khứ tương lai gì nó xen vào đó thì mình trở về lại đã mình đang đi để thôi à, và khi mình đang đi một cách rất là bình thường thoải mái không có vấn đề gì cả thì lúc đó tâm mình chỉ cần sáng suốt định tịnh trong lành là được ra được rồi à. ai cũng có khả năng thần đồng tu tâm quan sát cả Nhưng mà chỉ vì là Đi quá khứ, tương lai và bên ngoài chi phối mà thôi Khi mà mình đã bị dính mắc một chuyện gì rồi đó Thì cũng sẽ nào mà thần trọng tu tâm quan sát được thực ra tròn vẹn là ai cũng tròn vẹn được cả Cái tròn vẹn là cái khả năng tự nhiên của mỗi người Chẳng phải là mình phải rèn luyện để tròn vẹn Nhưng mà chẳng qua là mình bị Bị chi phối bởi cái gì đó Cái bên ngoài Hay là cái quá khứ hay là cái tương lai Đó. cho nên cho nên nên là cái việc mà cứu mình á đầu tiên là phải thành tâm chú tâm quan sát lại tất cả mọi cái hoạt động của mình chứ không phải là ngồi mà cầu nguyện mà <cười> là ngồi cầu nguyện thế là thế làm bất kỳ cái gì hết đó thí dụ như bây giờ nhưng bây giờ mình nói bên đại thừa mình có ba tông phái thiền tịnh và mật Thì thiên đúng nghĩa đó tức là tợ về thực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật mà tức là tợ về tròn vẹn trong sáng với chính mình để thấy ra cái cái cái cái, cái, cái tâm mật sáng suốt định tĩnh trong lành đó thì đó là đó là thiên là đúng rồi còn tình tình là gì bởi vì người không thể tợ tợ về mà tròn vẹn trong sáng với mình được cho nên phải làm rồi là sử dụng một cái cái cái, cái, cái biện pháp là niệm Phật niệm Phật niệm Phật để cho tâm một một tình yên lại cái đã hoặc là lúc đó mình đọc một câu chú, đọc câu chú là để mà để cho cái tâm mình tỉnh lại đó, nói chung á là cũng để cho cái tâm tỉnh lại cái là. Nhưng mà nếu là cái cách trực thực, thực tiệp nhất á, thì là Đức Phật Ai vẫn có dạy niệm Phật, Phật vẫn có dạy tất cả mọi thứ, nhưng mà cái đó là pháp đối trị. Khi pháp đối trị đó thì mình sử dụng như thế này, nếu như tâm mình không yên Thì đầu tiên mình có thể nếu người theo theo niệm niệm phật thì niệm phật người theo niệm chú thì cứ niệm chú nói chung là vậy thì cứ ai ai làm gì thì cứ làm nhưng mà phải nhớ rằng là cái cái mà mình cái đấy là một phương tiện người ta gọi là phương tiện thiền sáng tức là mình sử dụng cái phương tiện thiền sáng này để cho đầu tiên là tâm tâm mình nó yên lại cái đà khi tâm yên lại rồi đó thì phải thấy ra được cái tâm là thanh tịnh tức là bởi vì cái mục đích của niệm chú hay là niệm phật đó, là để tâm thanh tịnh trong sáng ví dụ niệm nam mô a di đà phật thì cái a di đà phật đó, chính là trong sáng còn tịnh độ tức là tức là tâm thanh tịnh cho nên tôi nói là từ tánh di đà duy tâm tịnh độ từ tánh di đại, di tâm trình độ tức là cái tánh cái cái tánh của mình vốn là nó nó là thanh tịnh trong sáng cho nên nó là trình độ và là sáng suốt cái vô lượng quá vô lượng quá đó, hoàn toàn sáng suốt cái tự tánh của mình nó là hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn sáng suốt cho nên đó, khi mình niệm chính là để mình trở về với sự thanh tịnh sáng suốt đó Tức là khi mà mình trở về được Cái sáng suốt định tịnh tông lạnh Như vậy á Thì nếu mà mình đi uh, Cột vào cái niềm đó Thì coi chừng mình lại không thấy ra Cái sáng suốt định tịnh tông lạnh Có phải không Tức là cái đó là cái phương tiện Nhưng mà bây giờ nếu mình Cột mình vào cái phương tiện đó Thì mình lại không thấy ra Cái cái sáng suốt định tịnh tông lạnh của mình Cho nên đó Mình niệm Mà khi mình thấy được thân tình sáng suốt định tình trong lần rồi đó, Thì lúc đó mình chỉ thấy là tâm mình đang sáng suốt định tình trong lần thôi Có thể ngưng niềm lại Ngưng niềm lại Bởi vì cái niềm đó để đưa mình về sáng suốt đền tình tông lần Thế biểu ngưng niềm lại Để cảm nhận cái sự sáng suốt định tình trong lần đó thôi Thì cái, cái điều này đó Nó sẽ giúp cho mình là là dàn tại trong tất cả mọi việc của mình làm Đấy, đại khái là như vậy. Bây giờ mình làm việc gì mình cũng thần đồng trú tâm quan sát cái là trở về vòng vèo trong sáng ấy, thì mình vẫn là đạt được cái cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành. Bên kia niệm phật niệm chú cũng là đạt được cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Thành ra thực ra là nó cùng một mục đích như nhau. Đó. Nhưng mà bởi vì á thành công chú tâm quan sát nó nó trực tiếp với những cái hoạt động của mình hơn mình lái xe mình nấu ăn mình làm tất cả nó trực tiếp hơn cho nên á nếu nếu niệm phật hay niệm chú thì mình vẫn giữ cái phương tiện đó để giúp cho đưa cái tâm mình trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành xong rồi đó thì phải lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó để mà, để mà để mà hoạt động và khi mình hoạt động á thì vẫn phải thành đồng chú tâm quan sát vẫn phải trở về trong vàng trong sáng với thực tại tức là mình có thể là người ta gọi là thiền tịnh sống tu rồi <cười> đấy tức là có thể kết hợp thiền và tịnh lại hay là thiền với là với mực lại bằng cách là mình sử dụng phương tiện nếu mà khí sáng suốt định tịnh trong lành rồi đấy thì phải lấy cái sáng suốt định tịnh trong lành đó mà mà sống trong tất cả mọi hoạt động của của, của mình bây giờ á đừng có đợi đến cái việc khi mà cái nó chuyện nó xảy ra rồi khi đó mình mới giải quyết bởi vì lúc đó có thể giải quyết không được mà bây giờ đó đơn giản là làm những việc nhọ nhặt nhất làm bất kỳ cái việc nhọ nhặt gì cũng đều thần trọng chú tâm quan sát thật thì thì trong một thời gian ngắn thôi á là nó có một sự chuyển độ rất lớn bởi vì trước mắt là những công việc trong nhà chứ đừng nói chuyện gì những công việc trong nhà là bây giờ mình làm rất là tốt và làm với một động thái rất khỏe tại vì hồi xưa làm cái này cho xong rồi để làm cái kia làm cái kia để xong rồi làm cái nọ tức là luôn luôn bị đẩy và kéo thì bây giờ luôn luôn là làm một việc rất là ổn định mà làm ổn định mà mình tròn còn vậy thì cái việc làm nó sẽ nhanh hơn thay vì lúc vừa trước lau nhà mà vừa lau vừa nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó nó lâu mà nó không sạch bây giờ mình tròn vẹn mình lau thì nó sẽ sạch hết nhưng khi khi mình mình hoàn toàn tròn vẹn ấy thì nó có một hiệu ứng rất là đó là mình cảm nhận hoàn toàn một sự một sự yên ổn hạnh phúc ngay trong việc làm mình mình đơn giản là như lau nhà hay là cái không phải là chuyện gì lớn nhưng mà tại vì mình lau nhà với tâm sân <cười> thực ra nếu mà mình lâu nhà thấy một cái sự với tâm trọn vẹn á thì cái sự an lạc nó nó nằm ở đó. Cái sự an cái an lạc á nó có nghĩa là vậy đó, an tức là hoàn toàn yên ổn trọn vẹn. Và khi mình hoàn toàn yên ổn trọn vẹn trong đó đó thì nó sẽ có lạc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng